Phần thứ hai Người một nửa Răng nhọn luôn muốn tạo cảm giác cho người đối diện nghĩ rằng anh là một kẻ ăn thịt người và viết văn. Anh giết người và sau đó mô tả lại quá trình của mình. Và cũng như mọi nhà văn khác anh giấu đi vài chi tiết hoặc thêm vào vài chi tiết có tính chất đánh tráo sự kiện. Mà người đọc thì bạn thấy đó họ không có khả năng cưỡng lại thậm chí hoặc rời văn bản để tìm thấy những thứ hay ho khác. Họ bị câu chuyện xúi dục lao đi. Nó giống như một mê hồng trận. Răng nhọn cười, ngón tay bật bật trên bàn như một thằng nhóc không làm chủ thần kinh. Anh có những ngón tay nhỏ và mỏng, rất phù hợp với thể trạng của anh. Một người cao gầy và có xu hướng ăn thịt người. Anh muốn ra vẻ như thế. Ngày nay, tôi không còn đọc tiểu thuyết được nữa sức chịu đựng của tôi có hạn các nhà văn lại luôn có xu hướng muốn kéo dài ra họ liên tục giải mã giải mã cái mã chà chúng răng nhọn nhếch mép giờ hai cái răng nhọn ra có lẽ đời anh hiện thân một con ma cà rồng anh có tin người ta vẫn có thể thu vén một cuốn sách lại chừng vài mươi trang vâng hoàn toàn có thể thậm chí Người đọc luôn có thể đòi hỏi quyền được đọc xong cuốn tiểu thuyết chỉ trên một chuyến xe buýt. Nhưng không, những nhà văn của chúng ta không muốn thế. Họ muốn bạn phải tốn nhiều thời gian hơn, nhiều chuyến xe buýt hơn để chỉ hiểu một nhóm ý tưởng trong đầu họ. Chúng ta cần phải đi bao nhiêu ngàn cây số để may ra hiểu được vài ý mọn đó. Răng nhọn lúc lắc như giật kinh phong. Răng nhọn viết rất nhiều tiểu thuyết mỏng. Có cuốn Chỉ chừng 50 trang, thậm chí anh cũng không còn gọi tên nó là tiểu thuyết nữa. Phần thể loại anh bỏ trống chỉ đơn giản là một ít con chữ, một ít hình thức trình bày rất sơ sài Những nhà xuất bản không thích điều này, họ hay độn vào sách của răng nhọn những minh họa. Chúng sẽ làm cho độ dày cuốn sách tăng lên, và có cảm giác nó có trọng lượng, họ nói, vâng. trọng lượng là một cảm giác chẳng biết nói sao nhưng mà thỉnh thoảng vẫn cứ phải cần chuyện đó vâng với những cuốn sách quá mỏng răng nhọn chẳng mấy hài lòng bạn thấy đó làm sao những cái minh họa rác rưởi lại có thể đường đột chen vào nó làm gì chẳng làm gì nó chỉ có tác dụng ngắt từng dòng suy nghĩ ra vụng hơn hoặc tốn công sức người đọc hơn có bao giờ bạn nghĩ chúng ta đã tốn bao nhiêu năng lượng Để nâng một cuốn sách nặng và trong một phút giây nào đó ngưng lại lật từng trang. Răng nhọn hay nói về những cuốn sách của mình như vậy. Văn chương của răng nhọn đậm mùi hoang đường. Anh viết rất nhiều thứ, nhiều thể loại và cũng chính anh, người viết nên kinh công. Ồ không, kinh công của anh không phải là cuốn kinh công mà bạn vẫn biết. Nhưng dù sao, thì anh cũng là người viết nên cuốn kinh công. Kinh công này Không phải là kinh công kia. Kinh công này là kinh công này. Kinh công kia là kinh công kia. Anh còn là người viết Anna Karenina, là người viết thằng gù nhà thờ Đức Bà. Thậm chí, anh còn viết tấn trò đời, nhưng đã gian dở. Anh không muốn viết nữa. Cái tấn trò đời, anh nói, thì cứ vậy đi. Anh còn viết rất nhiều cuốn khác như Tội ác và trừng phạt. Ngài đại tá chờ thương, như một bản nháp anh nói, chẳng có lý do gì phải mất nhiều thời gian hơn thế cho một bản nháp Như cái cuốn Anna Karenina, bạn hoàn toàn có thể đọc trong một cú ngáp, anh nói. Anh nói văn chương không phù hợp cho một cú ngáp dài. Không, không, không, đừng trầm trọng thế, anh ghét những nhà văn bận áo dài. Răng nhọn lúc lắc những ngón tay, thông qua cái áo ngắn, Có vẻ ngoài đắt tiền của răng nhọn, công việc nhà văn có vẻ sinh lãi. Vâng, đời anh là một cơn mưa chiều tươi trong. Anh chẳng việc gì phải mặc thêm áo khoác. Răng nhọn có một người tình, vâng, và chỉ mỗi một người tình, lại một cơn mưa chiều kiểu khác đời anh. Khi cô ấy ra đi, anh không còn yêu ai nữa. Một ngày nọ anh nhận ra mình có thể trở thành một nhà văn thì cũng giống như một cú đập đầu vậy thôi. Anh trở thành nhà văn đường đột, viết đủ thứ. Không phải từ những câu chuyện tình yêu mà anh không tìm thấy, mà từ hương vị của người chết, những xác chết của tình yêu để lâu ngày. Anh đang viết cuốn, những đứa trẻ lúc nửa đêm vào nửa đêm qua. Đồng thời anh viết thêm cuốn, cái trống thiết, lúc anh đang đánh trống, âm nhạc, anh không đến nổi tệ, thậm chí anh có thể gãy đàn và hát như một ca sĩ. Nhưng anh ghét cái nghề đó. Ngày nay, các nhà văn ta có vẻ chật vật trong lúc đặt tựa nhỉ. Anh nói, họ bị chi phối cách làm sao có thể gọi tên một đứa con và toàn là những cái tên mắm thối, những cái tựa mắm thối. Bạn có thể giảng gì được không? Đó vẫn luôn là câu hỏi của trang nhọn khi cầm lên một cuốn sách, ngào ngán và thở dài. Bạn có thể bớt buồn bã được không? Lại là tiếng thở dài khác của anh. Sự nghiệp viết văn của răng nhọn chẳng có hy vọng gì, nhưng quan trọng là anh chẳng hy vọng gì về nó. Niềm hy vọng đến từ kẻ khác, anh nói, đến từ những người đã mua cuốn sách của chúng ta. Thỉnh thoảng, vâng, chỉ thỉnh thoảng thôi, chúng ta nên hướng niềm hy vọng của chúng ta vào túi tiền của họ. Điều đó xứng đáng hy vọng hơn những nhà phê bình. Đừng bao giờ hy vọng bọn phê bình, đừng tặng sách cho chúng. Chúng chẳng có tình yêu thương đâu. Thay vào đó, hãy kính trọng những người mua sách và yêu thương họ. Răng nhọn, anh vẫn cứ là răng nhọn. Thỉnh thoảng, bạn vẫn có thể tin vào tình yêu một cách ngây thơ, hoặc tôn thờ tình yêu như một tôn giáo. Bạn vẫn có thể mời người bạn thân nhấm nháp chung một bát phở thịt nguội, chia sẻ với anh ta cái cảm giác đó. Bạn vẫn có thể cho anh ta ăn, trước khi tiết lộ bí mật về cái thứ thịt người ấy. Những đứa trẻ lúc nửa đêm được mở đầu như vậy. Tôi nghe đồn cô gái ấy ăn thịt người, nên khi ngủ dậy phát hiện mình mất một cái chân, mới hỏi có phải đêm qua lúc anh ngủ, em đã ăn cái chân của anh không? Cô giận không cho tôi ngủ với cô nữa. Vì tình yêu nên tôi nói, không, anh chẳng tin bọn xấu nói ngoài phố đâu. Nụ cười của em đẹp như thế, răng em trắng như thế. Anh không thể nào tin em có thể dùng răng đó mà cắn anh hoặc dùng đôi môi đó hút máu anh. Em cũng không phải là loại người có thể nói tay bà dài để bà ôm con cho khỏe. Cô vẫn không hết giận tôi. Tôi nói, khi anh nói có phải đêm qua, lúc anh ngủ, em đã ăn cái chân anh không? Thực ra chỉ là câu nói đùa. Cô vẫn không tin tôi. Anh thật giống những người khác. Cô nói, thậm chí anh giống đến nỗi Anh nhắc lại đúng lời của người khác. Vì thế, cô đã không cho tôi ngủ với cô nữa. Tôi nói, thực ra thì cái chân của anh đã mất trong thời chiến tranh. Tôi nói, chắc là anh đã quên. Chiến tranh đã lùi xa quá mà. Em biết đấy. Chúng ta đi qua quá nhiều cuộc chiến và anh thì luôn luôn quên. Hai hôm sau, tôi chống nạn đến xin lỗi cô, nói lời nạn nhân bi thảm. Sau cùng, Cô nguôi giận và tha thứ cho tôi. Cô nói, trí nhớ nông cạn không phải là một cái lỗi, con người thì loạn óc. Chúng tôi lại yêu nhau như trước, yêu hơn trước, thậm chí cô cho tôi hôn môi cô. Vì tha thứ và vì yêu nhau, cuối tuần cô lại cho tôi đến ngủ một lần nữa. Lần này cô nói, em cho anh ngủ dưới chân em. Chân em ư? Ừ, chân em. Ôi! Đôi chân cô trắng nga ngọc. Đôi chân cô trắng đến mức tôi không tin nó có thể dùng để đi. Tôi nghĩ đôi chân đó như một đôi tay ngoan. Vào nửa đêm tôi chạm tay vào đôi chân đó lòng ngất ngây hạnh phúc. Và sau đó tôi lăn ra ngủ hài lòng, viên mãn. Tôi vẫn tiếp tục nghe đồn cô gái ấy ăn thịt người nên khi ngủ dậy Phát hiện mình mất thêm cái chân thứ hai mới hỏi có phải đêm qua lúc anh ngủ em đã ăn cái chân còn lại của anh không? Sau đó tôi lại tiếp tục ân hận thêm lần nữa vì đã lỡ lời. Lần này cô dẫn tôi đến rung rẩy mắt cô ngấn nước. Cô không thốt nổi dù là lời oán hờn Cô đóng chặt cửa, nói vĩnh biệt anh, tình yêu của em. Tôi bỏ qua khoảng hiên vắng, lòng buồn rười rưỡi. Hình như tôi đã thiếu đi một lòng tin thuần khiết về cô. Tôi đã sống ở đời, nhưng tôi lại thiếu đi lòng tin vào cuộc đời. Thiếu đi lòng tin vào tình yêu. Tôi thiếu nhiều thứ quá. Tôi đã sống và tôi đã hoài nghi. Tôi đã nghe lời của những người khác nhiều hơn nghe tiếng gọi trong trái tim mình. Tôi vẫn tiếp tục ngồi trước cửa nhà cô, chờ cô suy nghĩ lại. Tôi vẫn tiếp tục ngồi và tôi vẫn tiếp tục chờ. Trong lúc đó, Người ta vẫn tiếp tục nói, cô gái đó ăn thịt người. Cuối cùng, vào một ngày mưa, cô mở cửa đón tôi vào. Cô lao cái chân cục cho tôi trong lặng lẽ. Tôi nói, có lẽ là vì chiến tranh. Tôi nói, chúng ta đã đi quá nhiều cuộc chiến với Bi, với em và với Ti, quê hương chúng ta. Nó đã làm cho anh quên rằng anh đã cục cả hai chân trước khi đến gặp em. Thậm chí, tôi còn đổ thừa rằng, chiến tranh trong quá khứ là nguyên nhân sâu xa, chia rẽ tình yêu của tôi và cô. Hãy tha lỗi cho anh. Hãy tha lỗi cho chiến tranh. Hãy tha lỗi cho tất cả những gì làm chúng ta quên. Hoặc làm cho chúng ta không muốn nhớ. Hoặc làm cho chúng ta đau. Nước mắt tôi tuôn dài. Cô nói, chiến tranh không đáng một xu để cho em giận hờn Lời nói đó, tôi biết cô đã tha thứ cho tôi. Tôi nói chiến tranh là một cục cức, một cục cức chó. Và cô bật cười, vui vẻ. Khi cười, cô quên rằng chúng tôi vừa giận nhau, vì thế cô cho tôi ở lại. Cô nói tối nay em sẽ cho anh đắp chung chăn với em. Lòng tôi vui sướng rộn ràng. Chiến tranh đã chia rẽ chúng ta. nhưng hòa bình sẽ nở hoa trong lòng chúng ta. Tôi nói, như trong lòng mình vừa mọc ra một cây bông hồng. Anh yêu hòa bình, và em ghét chiến tranh. Cô nói, anh cũng thế. Tôi nói thêm. Tôi vẫn tiếp tục nghe đồn, cô gái ấy ăn thịt người. Nên lần thứ ba khi ngủ dậy, phát hiện mình không còn đôi tay nữa. Tôi nói, hóa ra anh mất cả tay lẫn chân trong chiến tranh, mà anh không nhớ. Chiến tranh thật là tồi tệ, nó làm rối trí anh. Và sáng nay, lúc vừa tỉnh dậy, nỗi nhớ mất mát ấy bỗng ập đến trong anh. Lòng anh như dâng lên một nỗi căm hờn khó tả về chiến tranh. Và sau đó tôi hát, bởi chiến tranh không phải trò đùa. Cô gái ấy khóc òa lên vì thương xót cho tôi. Ôi anh của em, cô nói, trí nhớ thật là tồi tệ, nhưng nó không phải là lỗi của anh. đúng vậy nó không phải là lỗi của anh không ai có thể kết tội một nỗi nhớ cả đúng rồi chỉ có thể kết tội chiến tranh mà thôi tôi hét lên bọn anh ghét mờ bọn anh ghét bê tôi nói bọn ti nữa cô còn nói to hơn tôi chúng ta phải cố chống tôi nó bọn phát xít nữa cả hai cùng đồng thanh ôi tôi hạnh phúc quá chưa bao giờ Tôi thấy cô yêu tôi như lúc này. Giọng cô căm phẫn, mắt cô nhòa lệ. Em sẽ đi in tờ rơi để thông báo cho mọi người cần phải ghét chiến tranh, cần phải chống chiến tranh. Chiến tranh đã làm chia rẽ tình yêu của chúng ta. Và tối hôm đó, vẫn không nguôi xúc động. Cô nói, tối nay em sẽ cho anh ngủ dưới ngực em. Dưới ngực em? Tôi hỏi. Đúng vậy, dưới ngực em. Ngực là nơi gần trái tim nhất. Tôi nói. Chưa bao giờ tôi được đến gần trái tim của cô như lúc này. Chưa bao giờ tôi đến gần hạnh phúc như lúc này. Để được hạnh phúc hơn trong tình yêu, tôi nép mình dưới ngực cô và liên tục chống chiến tranh, liên tục thiếp đi và lặng lẽ. Và như một cơn gió, tôi bay. Và bầu trời như thể không thể tối đi trong giấc mơ của tôi được nữa. Tôi vẫn tiếp tục nghe đồn. Cô gái ấy ăn thịt người. Nên lần thứ tư tôi ngủ dậy, tôi sờ soạn khắp nơi. Tôi phát hiện ra mình không còn cái đầu nữa. Không hề gì. Tôi nói, chẳng ai đi qua chiến tranh mà có thể giữ yên được cái đầu của mình. Nhiều khi có đầu, nó còn làm cho chúng ta điên thêm. Hãy vứt những cái đầu, tôi nói. Những cuộc chiến đổ máu buộc chúng ta phải thế. Vứt cái đầu đi. Chiến tranh là một nhà thương điên. Cô đồng ý với tôi, và để thưởng cho lòng tin, vĩnh vào tình yêu mà lớn lên của tôi. Cô nói, tối nay sẽ là một buổi tối đặc biệt em dành hết cho anh. Giọng cô trong vắt, dành hết cho anh ư. Tâm hồn tôi cất cánh bay, tôi nằm xuống trong vòng tay cô. Tôi đã hy sinh thật nhiều trong chiến tranh, để cuối cùng đón nhận một tình yêu vĩnh cửu như thế này. Điều đó thật là xứng đáng. Thật là một phần thưởng phi thường. Rồi tôi thiếp đi. Người ta vẫn tiếp tục nói cô gái ấy ăn thịt người. Nhưng không hề gì. Chỉ có những kẻ trong tình yêu mới có thể hiểu được. Khi một người phụ nữ ngoạm dần từng miếng thịt của thi thể bạn, rỉ rói nó, người phụ nữ ấy mới bắt đầu cảm nhận được tình yêu đích thực. Nên... Lần thứ năm khi ngủ dậy, Tôi đã bỏ qua thói quen xem mình vừa còn gì, mất gì. Tôi chỉ nhớ đến tình yêu của tôi. Tôi cần phải hâm nóng nó hơn. Mỗi khi tôi thức dậy, tôi cần phải đốt nóng nó hơn. Tôi cần phải ghét chiến tranh nhiều hơn, nguyện rửa nó nhiều hơn. Bọn Ti, bọn Bi, bọn em. Bọn chúng, thật tàn ác. Tôi ghét chúng. Tôi còn ghét cả những bọn chưa từng gây chiến tranh với chúng tôi, nếu như chúng mày có ý định đó trong tương lai. Đó cũng là lời trang trối cuối cùng của tôi, một kẻ tử trận cho tình yêu và cho chiến tranh. Bạn vừa đọc một trích đoạn khác trong Vì tình yêu phù phiếm và chiến tranh của Trang Nhọn. Nó là một cuốn tiểu thuyết. Vâng, cứ xem là thế đi. Có cần thiết phải cho nó một thể loại không? Rằng Nhọn nói. Cũng tạm tạm, nhưng họ đã đưa vào những cái minh họa. Nó đã ngắn quá ư. Không, tôi không nghĩ như thế. Nhưng rồi cuốn sách vẫn có những minh họa, mô tả một chàng trai cục tay, cục chân, cục đầu vì tình yêu. Họ quá sức thô thiển. Răng nhọn lặng lẽ xé đi những minh họa trước khi tặng sách đó cho ai. Một lần nữa, ngón tay dài của anh lại rung lên. Tôi đã mất tất cả trong tình yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi là thằng cục đầu, cục tay, cục chân như họ đã vẽ. Có vẻ vì tình yêu phù phiếm và chiến tranh là một câu chuyện khác được mô tả gần đúng nhất với cuộc đời của răng nhọn, một dạng hồi ký của cuộc đời anh mà thật hiếm hoi anh giải bày nó. Nó là triệu chứng trong hàng vạn triệu chứng, nói sao nhỉ, như một sự tê dại, vâng, một sự tê dại. Răng nhọn sống trong một căn hộ nhỏ, cửa sổ nhìn ra khoảng không, ở đó không có gì hết. Ở đó, có một con sông trũng xuống. Nhưng từ cái cửa sổ nhìn ra, anh không cách gì nhìn thấy con sông. Có lẽ tôi cần phải xây thêm ngôi nhà này lên một tầng. Anh nói, chỉ có thể lên thêm một tầng. Vâng, anh nói, giọng nhẹ nhàng. Vào một ngày nọ, răng nhọn thức dậy với đôi tay tê. Sau đó, anh đi ngủ lần nữa, thức dậy với một đôi tay tê hơn. Anh lại tiếp tục đi ngủ. và cũng như hai lần trước tay đã tê hơn nữa khi anh thức ngồi trong quán nhỏ nhìn những cái bông giấy lòa xòa răng nhọn cảm nhận có điều gì đó đang đến với anh anh có cảm thấy nhức đầu không gã bác sĩ hỏi anh nhức đầu ư răng nhọn hơi ngạc nhiên vì điều này thậm chí anh không tin ai đó đã từng sống mà không bị nhức đầu hoặc cảm thấy muốn nôn mửa anh đã gần như đau nhức trên đầu mình Suốt thời gian sống của anh, cảm giác nôn mửa suốt thời gian sống của anh, vì thế anh quá đổi ngạc nhiên. Nghĩa là, vị bác sĩ hỏi, anh còn cảm thấy muốn nôn mửa nữa sao? Rằng nhọn gật đầu, có lẽ anh cần chụp MRI. Nó là cái gì thế? Vâng, nó chỉ là một thủ thuật thôi, một hình thức cắt lớp não. Cắt lớp não, đúng vậy, cắt lớp não. Thật ra thì không có gì nghiêm trọng cả, nếu như chúng ta muốn tìm hiểu cái gì đang xảy ra bên trong cái đầu của mình. Điều này có vẻ kích thích trang nhọn, anh cũng muốn biết điều đó. Và cũng thật nên thơ. Vâng, một ngày đẹp trời, và cũng rất nên thơ. Anh chui vào một cái máy tròn tròn, như một cánh cổng, một mái vòm. Mắt anh mở lớn, anh ngắm nó. Nếu có tái sinh, thì đây quả là điều kỳ diệu thứ hai đã đến với anh. Răng nhọn nói, đôi mắt anh vẫn mở lớn khi người ta, bằng một cách gì đó, đi xuyên qua đầu anh bằng một tí ít, rồi lặng lẽ đưa anh ra. Trước đây, anh đã từng có một tai nạn nào đó. Về đâu? Vâng, về đầu. vị bác sĩ nói. Hình như nếu nhớ không lầm thì chưa. Răng nhọn có vẻ suy nghĩ, thực ra thì anh cũng không nhớ. Có thật mình đã trải qua một tai nạn nào chưa? bởi vì trong não anh có một vết tụ máu. Gã bác sĩ nói tiếp, rằng nhọn có vẻ nhớ, nhưng cũng có thể đó là một khối u, vì bác sĩ nói tiếp, giọng nói của anh ta duyên dáng dễ sợ. Anh ta hoàn toàn có thể là một nhân vật, vâng, có thể lắm, một dạng nhân vật mà răng nhọn yêu thích. Có thể câu chuyện được mở đầu như thế này, một bác sĩ nọ, một hôm, Vô tình phát hiện vết thương nhỏ trên đầu mình, bằng tất cả khả năng nghiệp vụ, anh ta tiến hành điều tra. Anh ta chui vào rất nhiều cái máy, thử rất nhiều nước tiểu và máu. Anh ta kiểm tra toàn bộ con người mình dưới kính hiển vi. Như một thám tử, anh ta hy vọng có thể loại bỏ tất cả những dữ kiện không quan trọng, thậm chí những dữ kiện có thể dẫn anh ta đến một cái kết quả sai. Trong khi kẻ thủ ác thì luôn bày trò. Vâng. một bác sĩ luôn mang trong mình một thám tử tư sau cùng anh ta phát hiện ra cái xác chết đó không đâu xa hết nó đã được kết thúc bằng một con dao mổ oái âm hơn con dao mổ đó chính là của anh ta anh ta đã gây nên một vết thương ngay cái lúc mà anh ta không biết ư điều đó thật là vô lý tôi đã từng bị đập đầu một lần răng nhọn có vẻ nhớ hơn nhưng tôi không nghĩ Nó có thể để lại một vết thương như anh mô tả. Nó chỉ là một cú đập đầu nhẹ, thậm chí rất lâu sau đó, tôi mới, nói sao nhỉ, lăn đùng ra. Chuyện đó xảy ra cũng khá lâu rồi, thậm chí răng nhọn cũng không còn nhớ nữa, nếu như không ai nhắc đến. Nhưng điều này cũng thật lạ lùng, răng nhọn hồ nghi, chúng ta không cách gì nhớ đến vết thương của chính bản thân mình, cho đến lúc một ai đó nhắc cho mình nhớ chăng. Nói theo kiểu bóng bẩy thì vâng, răng nhọn nói, đó thực sự là một vết thương rất sâu đậm. Nhưng vết thương này không phải là vết thương kia, vết thương này là vết thương này, vết thương kia là vết thương kia. Tay bác sĩ hoàn toàn không hiểu. Đó chính là lý do mà, răng nhọn cười, những ý nghĩ không phục vụ gì cho cuộc sống. Nó giống như sự khó hiểu của những cuốn sách vậy. Nó vô vị và vào đầu ta như một cú đập. và hoàn toàn không xảy ra chuyện gì. Và răng nhọn kết thúc. Anh luôn có cách kết thúc những câu chuyện như cách anh kết thúc những vấn đề của mình. Có thật một vết thương nào đó trong quá khứ, tưởng lành lặng, thực ra đã làm thành một cái hạt nỗi đau, nằm im và chờ đợi. Một ngày đẹp trời, chúng mọc lên cái kỳ của nỗi đau, như gã bác sĩ nói. Sự thật thì gã này có thể làm phim được, hoặc viết kịch bản phim Răng nhọn nghĩ. Trên mẫu phim trăm trong Răng nhọn ngắm chúng không có khả năng phân biệt đâu là phần hạt và đâu là phần đau. Tấm phim trăm trong, trong đó còn khiến Răng nhọn nghĩ ngợi về những thứ khác. Sự thật thì bạn đang bị rối loạn tầm nhìn tay bác sĩ nói từ ngữ của gã thật gợi cảm vâng, Răng nhọn nghĩ thế nó giống như đang mô tả một xã hội trên phay một thế giới rất ảo và cũng là một phần có trong cuộc sống của răng nhọn. Anh vẫn sống trên đó, anh đang có 5.000 người theo. Một trong số họ là nhà văn, nhà văn hóa, nhà phê bình. Một trong số họ là họa sĩ, thậm chí có cả những kẻ trách việc, những người tạo dáng và làm dáng. Một phần trong số họ là những người, vâng, không thể gọi tên. Họ gần như không có điều gì cụ thể, như những cánh hoa trôi dạt. vâng. Một đời sống phù du Nhưng răng nhọn nói Họ dễ thương Có thật là tôi đang có những triệu chứng Có cái tên là rối loạn tầm nhìn Răng nhọn hỏi Trước đó, vâng, thỉnh thoảng Một vài hình ảnh mờ nhạt Thoáng qua mắt anh Một vài chồng lớn giữa các đường viền, Nhưng chúng không tồn tại lâu Răng nhọn nói về chính mình Anh hay bị hoa mắt Cũng có thể là do anh thức đêm Lần hoa mắt gần đây nhất là lúc nào? Bác sĩ hỏi. Răng nhọn cố nhớ. Hình như đó là lúc răng nhọn gặp ít. Vâng, lúc đó ít mặc một cái áo màu đỏ khiến răng nhọn thấy nhức mắt. Thời gian gần đây, răng nhọn thấy mắt mình trở nên nhạy sáng. Thậm chí, những màu sắc có tính dịu nhẹ cũng trở nên trực rỡ hơn, khó chịu hơn khi vào mắt anh. Nhưng anh nghĩ, nó xuất phát từ bản tính thích màu xám của anh. Vâng. Màu xám Răng nhọn nói và anh cười Màu xám là một màu dễ chịu Đây có lẽ là lần đầu Anh thú nhận về bản tính con người mình Anh là thế Răng nhọn Sự kính đáo của anh Như một kẻ giết người Kém tiết lộ về miếng thịt Mà anh ta đang ăn Ít là người tận tụy Răng nhọn nói Ít có vẻ đẹp trung đông Và sự bí ẩn của cô Như một tấm mạng che mặt Răng nhọn gặp Ít trong ngày ra mắt cuốn tiểu thuyết vì tình yêu phù phiếm và chiến tranh. Ít nói, anh biết không? Nhưng răng nhọn, chẳng thể nhớ ngày hôm đó Ít nói biết gì. Nhưng răng nhọn, cứ mãi nhớ câu nói đó của Ít, anh biết không? Sau này, anh có hỏi lại Ít, có phải hôm đó cô nói với anh rằng anh biết không? Ít ngạc nhiên, cô cũng hoàn toàn không nhớ mình có nói câu đó. Tóm lại, Cả hai hoàn toàn không nhớ mình đã nói câu gì trong bữa gặp gỡ. Răng nhọn để tặng ít cuốn Vì tình yêu phù phiếm và chiến tranh. Một ngoại lệ, điều mà anh hầu như rất ít làm trong suốt quá trình viết lách của mình. Anh là một thứ cây độc. Vâng, ít nói. Chẳng bao giờ anh muốn gửi trái vào ai, trừ một người. Lúc gặp ít, răng nhọn có hơi hoa mắt một chút, nhưng anh không nghĩ nó là triệu chứng bệnh lý. Hôm đó anh uống rượu hơi nhiều, lại uống thứ rượu mà rất hiếm khi anh uống. Chai rượu đó hình như anh cố nhớ của một người bạn cục chân đem đến. Đó là một tình bạn vĩ đại nhất mà anh có. Vâng, anh nghĩ vậy. Thậm chí, những gì khuyết đi cũng góp phần làm người ta nhớ lâu hơn. Có lẽ anh đang nói về cái chân cục, chứ không hề triết lý gì. Nhưng rồi anh cũng không nghĩ đó là vì rượu. Thực ra, Cú hoa mắt đó, khi nhìn ít, có một phần ít khiến răng nhọn nhớ đến một người khác, người tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời anh. Vậy, cô gái đó đã đi đâu? tay bác sĩ tò mò. Răng nhọn lắc đầu, không biết, tôi hoàn toàn không biết tin tức gì về cô ấy. Răng nhọn ôm đầu, anh vừa thoáng thấy cơn hoa mắt lần thứ ba chỉ bằng lời nói. triệu chứng rối loạn tầm nhìn có thể khiến anh nhầm lẫn và ảnh hưởng đến khả năng thăng bằng. Vâng, vì bác sĩ đúc kết. Thực ra thì điều đó là có thật. Răng nhọn đã hoàn toàn mất thăng bằng khi gặp ít. Nhưng những lần gặp sau đó, anh lại không có cảm giác ấy nữa. Thậm chí, ít cũng không còn giống. Dù là một nét nào đó rất nhỏ với cô gái mà răng nhọn đã từng yêu trong quá khứ. vẻ gợi nhắc của ít cũng chỉ là có mỗi một lần đó thôi. Tuy vậy, răng nhọn vẫn tiếp tục gặp ít. Anh gặp ít chỉ đơn giản là anh muốn tìm hiểu những đường nét gợi nhớ con người cũ ấy, nó đã đi đâu. Cũng có thể, anh đang đứng trước một thể hoàn tưởng nhẹ. Gã bác sĩ nói, sau đó gã ngã người ra thành ghế, khoan khoái như một kẻ điều tra tội phạm, vừa kết án xong kẻ giấu mặt ăn thịt người. Ừ, gã đang nhấm nháp điều đó. Một lần nữa, răng nhọn nghĩ, anh ta thật đáng để đưa vào tiểu thuyết, và cũng không quên, thêm vào cho anh ta một vài yếu tố đồi trụy. Thêm vào một vài yếu tố đồi trụy, ồ không, từ ngữ, đôi khi cần phải nghĩ thoáng hơn. Răng nhọn luôn thích dùng những từ ngữ có vẻ nguyên gốc, nhưng thật ra, anh chẳng bao giờ dùng hết ý nghĩa của nó. Anh chỉ dùng một vài khía cạnh của nó, một vài tính gợi nhắc của nó mà thôi. Đồi trụy trong trường hợp này với anh chỉ có ý nghĩa là mang tính kích hoạt mà thôi. Người đọc ngày nay họ cần nhiều cảm giác hơn, hơn là một câu chuyện hoàn hảo. Vâng, sự thật là thế. Và như thế họ cần đồi trụy hơn. Thậm chí, yếu tố nhẹ nhàng đó còn có tác dụng làm từ những mối quan hệ trong một cuốn sách buồn chán. Vâng, sự thật là thế. Không những bạn đọc ngày nay cần nhiều cảm giác, mà họ còn rất dễ buồn ngủ, nhất là với những cuốn sách dài. Răng nhọn nói, họ cần tỉnh dậy giữa những trang sách, họ cần những cú hít khẽ. Không dưới mười lần, răng nhọn chứng kiến một ai đó, vâng, đã ngủ rất ngon khi đang đọc sách. Vâng, đó là lúc đội trụy cần phải xuất hiện. Vâng, nhưng nó cũng là một con dao. Anh nói thêm, ôi răng nhọn, trong bản thân anh, Bao giờ ngừng châm một khối thuốc nổ?